Các bạn đang nghe chuyện Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 1 Mặc dù đang nằm trên chiếc giường theo phong cách châu Âu cực kỳ xa hoa này, lại còn lăn qua lăn lại mấy tháng nay rồi mà thời tiêu thỉnh thoảng vẫn không dám tin vào cảm giác chân thực này. Tấm xẻm cửa khẽ rủ xuống. Ánh mặt trời chiều thu nhẹ nhàng, hát qua rèm vào trong nhà, khiến cho tất cả những đồ vật đắt tiền đều được phủ một lớp ánh sáng mê hoặc, đẹp và mơ hồ, tựa như đang trong cõi mộng. Trong bức ảnh rất to, treo trên tường đối diện là hình ảnh một nam một nữ, ăn mặc hết sức da sáng, khóe môi khẽ mỉm cười. Người đàn ông thì lịch lãng, tuấn tú, người phụ nữ thì dịu dàng, thuần khiết trông vô cùng xứng lứa vừa đôi, tạo cho không gian càng thêm lãng mạn. Thầy tiêu ủe hoài, dựa vào cái gối sau lưng, chù môi, cảm giác toàn thân đau nhức Bỗng chừng mắt với người đàn ông trong bức ảnh đối diện thầm nhủ. Đúng là đồ cầm thú, cầm thú. Thế mà mình đã lấy một kẻ cầm thú được cả tháng trời rồi. Hơn nữa, ngày nào cũng bị tên cầm thú ấy ức hiếp từ trong ra đến ngoài N lần. Sở dĩ gọi là cầm thú chính là bởi vì anh ta chưa bao giờ để mắt đến ai. Thời tiêu xoa xoa cơ thể đau nhất đến tết dại của mình Cứ như thể đó sắp không còn là cái lưng của mình nữa Thời tiêu chửi thầm vô số lần Tay chống vào cầm mơ hồ nhớ lại diễn tiến của câu chuyện Hình như chỉ hơn một tháng trước Bản thân mình vẫn còn là một cô gái nhà lành Ngây thơ trong sáng Mặc dù mỗi lần nói về điểm này Đứa bạn đối khố là quyên tử Thử xuyên nôn oẹ không biết bao nhiêu lần Quay lại chuyện chính Ngày cuối tuần của một tháng trước, ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ, tiếng chim líu lo trên cành, Thể Tiêu lại ngồi trong quán cà phê của một khách sạn năm sao phía đông thành phố, là nghe người đàn ông ngồi trước mặt thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại liếc mình bằng đôi mắt giống hệt như hai hạt vừng. Thể Tiêu đã nghĩ, muốn lấy cái gương nhỏ trong túi ra soi đến cả trăm lần xem xem mặt mình có đột nhiên biến dạng hay không. Người ngoài trông vào chắc sẽ nghĩ cô có duyên với đậu xanh. Nếu không tại sao khi đối diện với anh, anh lại nhìn cô một cách thân thiết như thế? Thời tiêu nhiều lần muốn nhắm mắt cho qua, nhưng chẳng may, trên đầu là một chiếc đèn trùm pha lê, từ ánh sáng chói lòa ấy, thậm chí còn khiến cho những hạt đậu thanh xuân đẹp đẽ trên mặt anh ta càng thêm hiện rõ. Thời tiêu nghĩ, trước khi đi, có nên đến quầy phục vụ đưa ra một ý kiến mang tính xây dựng hay không? Nhưng đó là có đôi khi ánh đèn mờ ảo một chút, khoảng cách xa xa một chút mới khiến cô cảm nhận về cái đẹp được nảy sinh. Ngón tay của Thời Tiêu siết chặt lấy cái thìa bằng bạc, quấy đều cốc cà phê bằng sứ, lại còn phải thỉnh thoảng ậm ừ đáp lời. "Ồ, thật à? Thế sao?" Đại loại mấy câu hết sức vô nghĩa như vậy, trong lòng liên tục thở dài. Thật không biết gì hai, đồng nghiệp, chị gái và em gái hàng xóm mọi đầu ra cực phẩm này. Thời tiêu nhìn người đàn ông ngồi đối diện, nhất thời hoài nghi, không biết anh ta có phải là một nhân yêu đã vượt biên từ Thái Lan sang đây hay không? Bởi vì tướng mạo xấu xí nên ảnh phải chạy đến Trung Quốc kiếm miếng ăn. Thời tiêu cúi đầu nhìn đồng hồ trên cánh tay, đã chịu đựng anh, đến cả tiếng đồng hồ. Đã thế, đối phương vẫn còn thao thao bất tuyệt, thời gian cứ như thế kéo dài đến vô tận. thời tiêu nhủ thầm, nếu như phát huy miệng lưỡi của mình, xử lý gã đàn ông này xong xuôi, về nhà liệu mẹ có xử lý cô không? Cần nhắc mất khoảng 5 phút, cảm thấy cho dù có bị mẹ xử lý cũng còn hơn là phải ngồi đây tội. gã đàn ông ngồi đối diện vẫn không phát hiện ra sự bất thường của cô có lẽ là cảm thấy mình đang thao thao bất tuyệt nên đánh chấm dứt cuộc diễn thuyết dài đến 500 năm kia để bắt đầu nói đến những vấn đề chính. Thế là anh ta ngẩng đầu lên hỏi, "Cô thời này, lương của cô bây giờ là bao nhiêu tiền thưởng, đãi ngộ thế nào?" Rang tiếng thìa trên tay thời tiêu rơi xuống cốc cà phê. Cô cúi đầu rồi ngẩng đầu lên thành thật trả lời, "Tháng trước Thiếu 9 hào thì đủ 1.158 tệ, Đấy là còn bao gồm cả tiền hỗ trợ công tác. Tháng này có lẽ là càng ít hơn đấy. Nói thế là đủ tường tận rồi chứ hả? Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới gượng gạo nói. Chẳng phải mọi người đều nói, nhân viên công chức các cô lương cao lắm mà. Sao chỉ có ngần ấy thôi? Thời tiêu cười tinh quái. Người giới thiệu không nói với anh rằng, Tôi thực ra chỉ là một nhân viên quen, lại chỉ là một nhân viên quản lý kế hoạch hóa gia đình, chẳng có màu mè gì, đương nhiên chẳng thèm bì với người khác được. Gã ta rõ ràng có vẻ bất mãn, nhưng đôi mắt to bằng con tép kia vẫn liên cô vài cái, chắc là vì cảm thấy ngoại hình của thời tiêu cũng bắt mắt nên cúi đầu ngật cù. Cho dù là vậy, chắc là cô thời cũng không phản đối nguyên tắc công chứng tài sản trước hôn nhân chứ nhỉ? Thời tiêu lắc đầu tôi tuyệt đối tán thành hắn ta thở vào nói bằng giọng ban ơn biết về ở khách sạn này cũng không tồi lát nữa tôi mời nhưng sau khi kết hôn chúng ta nên cố gắng ăn ở nhà cô biết nấu cơm đúng không nguyện vọng lớn nhất của tôi là lấy được một người vợ hiền lành đảm đang hết giờ làm về là được ăn những bữa cơm đầm ấm hợp khẩu vị vân vân và vân vân hắn ta thả nhiên tưởng tự ra viễn cảnh cuộc sống hôn nhân cùng hình ảnh một người vợ hiền lành đảm đang tam tổng tứ đức theo truyền thống trung quốc thời tiêu lấy hết nhẫn lại của mình để chờ đợi anh ta kết thúc mới ảo tưởng của mình rồi mới lên tiếng anh vương này giờ nói chuyện này e là có hơi sớm nhìn bộ dạng ngạc nhiên của anh ta thời tiêu đột ngột dướn người về phía trước ghé sát thì thầm thực ra tôi có vấn đề này rất băn khoăn mong anh vương rộng lượng chỉ giáo Anh ta nghe người chuyện gì? mắt Thời Tiêu lấp lánh vẻ danh mãnh, khuôn vật nghiêm nghị nói. Tôi nghi ngờ không biết có phải anh từ Thái Lan, di dân qua đây không. Độ pH của anh rốt cuộc, lớn hơn 7, bằng 7 hay nhỏ hơn 7. Ngoài ra, tôi rất hiếu kỳ với mục phi giới tính trên chứng minh thư của anh. Thời Tiêu vừa nói xong, đã loáng thoáng, nghe thấy tiếng cười xung quanh, nhưng cô chẳng có thời gian đâu mà để ý. Bởi vì bộ mặt của hắn ta lúc này sở nên vô cùng thú vị Bộ mặt nhăn nhó, méo sạch Khiến cho những hạt đậu xanh trên mặt hắn ta cũng như đang giật giật Trông như thể đang đấu tranh dữ dội lắm Hắn ta giơ tay lên chỉ vào mặt thời tiêu Nghe giọng người đâu, nói không ra lời Đành đứng bật dậy, định bỏ đi Nào ngờ, thời tiêu đang gọi anh ta lại Anh Vương, nhớ chặt tiền cà phê rồi hãy đi Tiền lương của tôi thấp lắm không cái nỗi quả tiền tiêu pha đắt đỏ này. Ngoài ra, tôi cũng xin cung cấp cho anh một thông tin, muốn tìm một cô vợ dịu dàng, tam tổng tứ đức, anh ấy thời kỳ trước giải phóng cũng không có cơ hội đâu, chắc phải về cuối đời thanh mới được. Mặt hắn tím tái vì tức, trừng mắt với thời Tiêu, hắn ra quầy thanh toán, rồi đi thẳng, không buồn ngoảnh đầu lại. Nhân viên phục vụ ái ngại cầm hóa đơn đi ra và nói: "Thưa chị, anh kia chỉ thanh toán tiền một cốc cà phê. Thời tiêu chửi thầm vô số lần, tên khốn kiếp kia, sót đất ruột móc ví ra trả tiền. Trong lòng thầm nhủ, lần sau đi xem mắt phải nói trước với mẹ là hẹn ở quán KFC, ít nhất thì đồ ở đó rẻ hơn chỗ này nhiều. Cúi đầu, nhìn nửa cốc cà phê còn lại, thiên nghĩ không nên lãng phí tiền bạc nên cô liền ngửa cổ uống cạn. Bỗng nhiên có một bóng đen tiến lại gần khiến cho thời tiêu giật nảy mình chẳng lẽ bà lẫy mình chưa đủ độc miệng hoặc cũng có thể gã ta đã mất trí định quay lại tẩn cho mình một trận tay siết chặt chiếc cốc thời tiêu ngẩng đầu không biết người đàn ông đứng đối diện đã xuất hiện từ lúc nào anh ta rất cao để nỗi che khuất ánh sáng trói lòa từ trên cái đèn chùm trên đầu do góc độ nên phần lớn khuôn mặt anh ta chìm trong bóng tối mặc dù vậy một người đàn ông tuấn tú và phong độ như thế này đúng là cực kỳ hiếm có ít nhất thì thời tiêu đã gần này tuổi rồi nhưng lần đầu mới nhìn thấy có người như vậy người đàn ông đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện như thể đã quen với thời tiêu từ 800 năm trước vậy giờ thì thời tiêu đã nhìn rõ hoàn toàn người đàn ông này dùng từ khôi ngô tuấn tú cũng không thể miêu tả được hết vẻ đẹp của anh ta ăn mặc rất lịch sự Áo sơ mi đen trước cả vạt màu xám bạc, Vắt trên cánh tay trông rất hợp với đôi mắt đen láy và sáng long lanh của anh ta Diệp trì cả đời chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ chủ động bắt chuyện với một cô gái xa lạ Chuyện này nếu để đám bạn bè anh em của anh biết được thì chẳng khác gì một quả bom lớn phát nổ Nhưng hôm nay anh lại không tự chủ được bản thân mà làm chuyện này vừa bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, dạ thư ký Trương đi tiếp khách đang định rời đi thì nghe thấy cặp đôi này nói chuyện. Thử ra, ngay từ khi đôi nam nữ này bước vào, anh đã chú ý đến họ. Một cô gái ăn mặc kiểu này lại ngồi uống cà phê ở một nơi như thế này, quả thực chẳng phù hợp chút nào. Cô gái ăn mặc rất thoải mái, một bộ quần áo thể thao, chân đi giày bệt, cổ tóc đuôi ngựa, trên mặt dường như chẳng có chút son phấn nào ai má đỏ hồng trông rất trẻ trung và tràn trề sinh lực giống như một cô gái nhỏ nhắn thuần khiết vừa bước ra khỏi cánh cửa trường đại học xét về diện mạo người đàn ông đi cùng thua xa nếu không phải nghe thấy hai người nói chuyện với nhau thì anh không thể tưởng tượng rằng cô gái nhỏ này đến xem mắt mà nếu như là đến xem mắt thật thì có khi tuổi tác của cô ấy cũng không ít như anh nghĩ nói thật lòng diệp chỉ rất bất ngờ Và vì bất ngờ nên anh đã không tự chủ được bản thân mà chú ý đến cô. Lúc Diệp Trì bàn xong chuyện làm ăn với khách hàng, anh vô tình nghe thấy người đàn ông kia có vẻ cao giọng nói chuyện. Anh ta không hề có ý hạ thấp giọng, thậm chí còn ra vẻ khoe khoang kể lể những tiến chiến tích huy hoàng của bản thân, còn cô gái chỉ ậm ừ cho xong chuyện. Diệp Trì cảm thấy mất hết hứng thú, Nhưng lúc định đứng dậy ra về Nghe thấy tiếng của cô gái Diệp Trì lại quay lại chỗ ngồi Không nhịn được, bật cười Cô nhóc này mổ mép cũng độc địa gớm Nhưng chính điều ấy Lại đôi cuốn sự chú ý của anh Diệp Trì luôn biết bản thân Chẳng phải là một người tốt đẹp gì cho cam Tính cách độc đoán Chẳng ai bị được Làm gì cũng phải đặt sở thích của mình lên trên hết Anh cảm thấy rất hứng thú với cô nhóc này Thế nên đương nhiên Chẳng thể dễ dàng bỏ qua Cô nhóc này rất khác với những cô gái mà anh từng qua lại, rất mới mẻ và thú vị. Vì vậy mà anh chẳng ngại ngần ngồi ngay xuống trước mặt cô, kẽ nở một nụ cười đầy kiêu hãnh và mê hoặc nói. Cà phê không phải uống như vậy đâu, uống như thế nên đi uống rượu thì hơn, thế nào, có hứng thú không, tôi mời. Thời tiêu bị gã đàn bà kia hành hạ suốt cả buổi. Nhưng cô cũng biết nếu bây giờ về nhà thế nào cũng bị má già quát nhạt cho một trận. Thế thì chỉ bằng lang thang bên ngoài, giết thời gian, đợi đến tối về nhà quyên tử ở nhờ một hôm tránh bão còn hơn. Má già, bây giờ lắm chuyện đến phát khiếp. Mục tiêu cuộc đời của bà đã chuyển từ việc quản lý chồng sang việc kết hôn của con gái. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn cả tốc độ lây lan của tế bào ung thư. Thời tiêu nhiều lúc cũng băn khoăn, mình mới 24 tuổi đầu, sao trong mắt mẹ cô, cô lại chẳng khác gì một món hàng tồn kho, cần phải sang tay ngay. Vì vậy nên chẳng cần mất nhiều công sức, Diệp Trì cũng lôi được thời tiêu đến quán ba. Về sau, thời tiêu đã nghĩ rất nhiều, bản thân mình đúng là không thể chống lại, dù chỉ một chút cám dỗ đặc biệt là Mỹ Nam Kế. chương 2 chuyện về sau ra sao thời tiêu có nhớ thế nào cũng không thể nhớ được bởi vì cô đã uống say bí tỉ nói thật lòng tử lượng của thời tiêu không hề kém bởi vì bố cô là tiên tử lịch sử uống rượu của cô có thể nói là bắt đầu từ năm một tuổi người bố vô lương tâm của cô đã lấy đũa chấm rượu rồi bôi vào miệng cô mấy vụ huy hoàng sau đó đủ để chứng minh thời tiêu chính là con đẻ của bố cô lúc tốt nghiệp cấp 2 Trong buổi liên hoan của lớp, cô và Quyên Tử đã tu liền ba chai bia mà mặt vẫn tỉnh bơ, khiến cho bọn con trai trong lớp cứ phải gọi là trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Lúc thi vào cấp 3, Tế Kiêu và Quyên Tử không hẹn mà cùng rủ nhau, giả bộ là những nai tơ vô cùng ngây thơ. Đánh lửa được không ít thầy trò trong lũy, chỉ có hai cậu con trai cùng thi vào trường cấp 3 với hai cô lại biết rõ. Mỗi lần nhìn thấy hai cô là liền tránh thật xa. Nếu không phải bất đắc dĩ thì không bao giờ chủ động nói chuyện với các cô. Đối với hai thằng con trai uống rượu thua cả con gái, lại cứ thủ sai, canh cánh trong lòng, thời tiêu và quyên tử chẳng thèm để tâm làm gì. Thực ra nguyên nhân khiến thời tiêu và quyên tử thay đổi lớn đến như vậy là bởi vì trong lễ khai giảng, quyên tử đã để mắt đến một thầy giáo thực tập mới đến. Còn thời tiêu lại kết anh chàng đẹp trai, biết chơi guitar ở lớp trên, Đương nhiên là cô thích đơn phương rồi. Yêu thầm đến tận năm lớp 11, bỗng một hôm, Thể Tiêu bị đau bụng phải vào nhà vệ sinh, cô vô tình bắt gặp cảnh tượng anh chàng đó đang ôm hôn thắm thiết một đàn em lớp dưới ở trong góc khuất hành lang. Lúc này, cô mới phát hiện ra người ta cũng thích trai đẹp như mình. Thể Tiêu lúc đấy bị ảnh hưởng của quyên tử, cảm thấy yêu đồng tính là một sự nghiệp vĩ đại và có tiền đồ rạng rỡ. Do vậy đứng trước mặt tình yêu đồng tính Chút tình đơn phương nhỏ nhoi của cô thật chẳng đáng kể Vì vậy sau khi cho hết những thứ trong bụng ra Mối tình đầu của thời tiêu cũng tan đi chẳng chút giống vết Thật là trùng hợp Đúng lúc ấy thì Quyên Tử cũng bại trận trong công cuộc theo đuổi tình yêu Thế là hai người lại quay lại sang hồ Trong buổi sinh nhật một người bạn học cùng lớp 11 Mỗi người đánh hết một nửa chai nhị hoa đầu Hạ gục tất cả đám con trai trong lớp Kể từ đó về sau Đám con trai trong lớp chẳng ai dám ho he gì trước mặt hai cô Cũng vì thế mà mục tiêu câu kéo Một hai thanh anh chàng hot boy của thời tiêu không thể thực hiện được Ban đầu, bạn thời tiêu của chúng ta thỉnh thoảng cũng nhận được vài bức thư tình Về sau, ngay cả một mảnh giấy cũng không có Trong nỗi đau rằng xé, thời tiêu đã thể không bao giờ uống rượu nữa Nhưng vì sự đắc trí nhất thời vào năm nhất đại học, cô lại phá lệ, hậu quả đúng là cả đời khó quên. Kể từ đó, Thầy Tiêu không còn động vào những thứ đồ uống có chứa cồn nữa. Nào ngờ, hôm nay bị gã đàn bà kia chọc tức, lại không thể chống lại cám dỗ của trai đẹp. Thầy Tiêu lại uống rượu, và hậu quả là ngày hôm sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng lạ Thầy tiêu tỉnh diệu để nhìn thấy một người đàn ông khỏa thân, đẹp như một bức tượng điêu khắc đang nằm bên cạnh mình, còn mình thì trên người không một mảnh vải che thân. Lúc ấy, thời tiêu có túng tóc bất tai, cô không thể nhớ ra chuyện tối qua xảy ra như thế nào, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân vô cùng rõ rệt. Vì vậy, cô cũng loáng thoáng nhận ra đã có chuyện gì xảy ra. Đúng lúc thầy tiêu đang buồn bực, thu dọn hậu quả thì diệp trì tỉnh giấc. Đến giờ, thời tiêu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông thư thái, rang rộng chân tay trong ánh sáng buổi sớm, thân hình không một chút mỡ thừa, toàn thân toát lên một vẻ mạnh mẽ và hấp dẫn. Nếu không, sao thời tiêu lại nghĩ đến bức tượng David chứ? David là thần tượng mà thời tiêu suốt đời không thể bỏ qua. Anh chàng David Diệp Trì cứ tỏ vẻ tự nhiên như anh và thời tiêu đã là một cặp vợ chồng lâu năm rồi. Ung dung xuống giường, đi đánh răng rửa mặt, quấn một cái khăn tắm quanh eo rồi xuống lầu rửa tay nấu giúp. Thể Tiêu cứ cảm thấy người vợ hiền lành đang đảm mà gã đàn bà kia hướng đến có lẽ giống như Diệp Trì. Hai người ăn sáng trong không khí hiền hòa, xuất phát từ nguyên tắc phân công công việc. Ăn xong, Thể Tiêu chủ động đi rửa bát. Lúc Thể Tiêu rửa bát, Diệp Trì đứng dựa vào cửa, cười ngọt ngào nói: "Chúng ta có vẻ rất hợp nhau." hay là cưới nhau đi. thời Tiêu lúc ấy còn tưởng anh ta nói đùa, quyết không chịu thua gật đầu đáp. Ok, nếu vậy chúng ta đi đăng ký đi. Diệp Chỉ bật cười sảng khoái. Trong phút thất thần, thời Tiêu không còn nhớ là mình đã đưa chứng minh thư cho anh ta như thế nào nữa. Chỉ biết một lúc sau, anh chàng thư ký họ Trương đẹp trai của anh ta hấp tấp chạy đến lấy chứng minh thư của hai người, còn dùng điện thoại chụp ảnh chung của hai người rồi mang đi. Khoảng một tiếng sau, một tờ giấy đăng ký kết hôn, đóng dấu đỏ chói, được chia ra trước mặt hai người, ngồi được mặt ra. Cô không bao giờ biết thủ tục đăng ký kết hôn, lại đơn giản và nhanh gọn đến thế. Mới đầu, thời tiêu còn tưởng đấy chỉ là một man kịch mà dịp trì và thư ký của anh ta bắt tay tạo dựng nên. Dù sao, cô vẫn nhớ hôm ấy là cuối tuần. Các cơ quan nhà nước như cục dân chính sẽ không làm việc ngày cuối tuần. Vậy sao, Diệp Trì dẫn cô đến một ảnh viện áo cưới, chụp một loạt ảnh cưới xong, lúc này Thời Tiêu mới cảm thấy có chút gì đó chân thực. Sau cả ngày vật vã, cuối cùng Thời Tiêu cũng chấp nhận cái hiện thực như trò đùa này, cô lại bắt đầu buồn phiền, làm sao để thông báo cái tin giật gân này cho má già của cô đây. Mặc dù mẹ xuất, xuất ruột muốn gả cô đi, nhưng dù sao, hôm trước mẹ cô còn bắt cô đi xem mắt, thế mà hôm sau đã dẫn một ông chồng về cha mẹ cô sẽ sốc nặng mất đúng lúc cô đang buồn phiền thì mẹ cô gọi điện đến sốt sắng thông báo với cô là đoàn khiêu vũ người cao tuổi của họ cũng là một buổi về quê biểu diễn học hỏi tinh thần của các đoàn hội chính quy không biết đã về đến đâu biểu diễn rồi bảo Thủy Tiêu đến chỗ khuyên tử ở tạm trước khi đi bà còn không quên hỏi thăm kết quả xem buổi xem mắt của con gái Thủy Tiêu đương nhiên chẳng dám nói thật Ừ, chỉ ập ừ là cũng được cho xong chuyện Mẹ Thời Tiêu đang vui Lên hài lòng Bảo Thời Tiêu tháng này không phải nộp đương Còn tiền ấy đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẹp Để lúc hẹn hò có cái mà mặc Thế là Dưới sự hộ tống bằng xe riêng của Diệp Trì Thời Tiêu về nhà một chuyến Thu dọn ít quần áo Thay giặt hàng ngày cùng laptop Còn cả chiếc xe đạp điện chuyển đến căn hộ cao cấp của Diệp Trì Sống cuộc sống chung À không Cuộc sống hôn nhân Những người quen biết với thời tiêu, để biết thời tiêu có một cái tận lạ, vô lo vô nghĩ. Do vậy, ở chung với dịp trì được một tháng, mặc dù sáng nào dậy cũng vẫn thấy có cảm giác không thật, nhưng thời tiêu lại rất hài lòng, thậm chí có khi còn thấy mừng thầm. Cả căn hộ lớn như thế này đương nhiên không thể giao cho một mình thời tiêu thu dọn. Ngày nào cũng có một cô giúp việc, theo giờ đến quét dọn vào một giờ cố định. Buổi sáng và bữa tối đều do Diệp Trì đích thân xuống bếp Bởi vì nếu chờ nấu nướng có lẽ hai người đã chết đói từ lâu rồi Món ăn do Diệp Trì làm không thể nói là ngon thế nào Nhưng thời tiêu dưới sự hôn đúc mấy chục năm của mẹ Cảm thấy tay nghề nấu nướng của Diệp Trì có thể sánh ngang với các đồ bếp của khách sạn năm sao. Vì vậy ngày nào cô cũng ăn uống rất ngon miệng Điều cô không ngờ là Diệp Trì cũng tự nhiên tìm ra được mục tiêu cuộc đời từ đây, chính là nấu cơm cho vợ, thậm chí còn cảm giác thành công hơn cả, giành được một hợp đồng làm ăn lên đến vài trăm triệu. Thế nên hàng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là anh lại chăm chỉ nghiên cứu các sách nấu ăn và từ cổ trí kim. Hết giờ làm là anh hủy hết các cuộc, tiếp khách, tất cả trở về, chăm bẵm cho cô vợ bé bỏng của mình. Có cho cô ăn no thì tối cô mới có sức chăm cho mình Chẳng mấy chốc giữa hai người đã hình thành nên sợi xích sinh vật vững chắc Thực ra Diệp Trì cũng không ngờ mình vì một phút bốc đồng mà nảy ra ý định kết hôn Nguyên nhân có lẽ là vì đợt này gia đình thúc giục dữ quá Tình cờ lại biết cô nhóc này có ý với mình Thế là đi đăng ký kết hôn Chiều hôm đi đăng ký kết hôn Lúc anh đang ngồi nghỉ ngơi ở ảnh viện Đợi cô nhóc này thay đồ Thì nhận được điện thoại của bố Diệp trì Mày về đây ngay cho tao Mày lăng nhăng ở bên ngoài Tao mặc kệ Nhưng mày mà dẫn một con bé chẳng ra đâu vào đâu về Thì tao giết mày Diệp trì kéo cái điện thoại ra xa tay Trận sớm xét Khiến cho mảng nghĩ anh tê dại Ông cụ vẫn còn khỏe lắm Chẳng khác gì thanh niên Chẳng mấy chốc Ông nghe đã được chuyển cho bà Diệp Dịu dàng và hiền hậu Chị à Hôm nay là chuyện lớn, mặc dù bố mẹ thúc giục nhưng con không thể tùy tiện kiếm đại một đứa dẫn về nhà được. Như thế là quá nông nổi, bốc đồng. Con bé tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Trong nhà nó còn có ai? Nếu như con thích người ta thật thì dẫn về nhà trước, chúng ta sẽ bàn bạc rồi nói sau. Diệp Trì bật cười, mẹ à, mẹ còn không tin vào con mắt của con à. Mặc dù con không dám đảm bảo bố mẹ sẽ yêu cô ấy như con đẻ, nhưng ít nhất cũng sẽ không ghét cô ấy đâu. Còn về chuyện bàn bạc kia, bọn con đã đi đăng ký rồi. Còn bàn bạc cái gì nữa? Thôi, đủ rồi, giờ con đang bận. Đợi một thời gian nữa, con sẽ dẫn Tiêu Tiêu về thăm bố mẹ. À, mẹ nói với bố, đừng lợi dụng quyền cá nhân để điều tra Tiêu Tiêu. Còn hy vọng bố mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Nói hết Diệp Trì liền cốt điện thoại, anh biết rất rõ, nếu như mình không nói câu này, bố anh chỉ cần một cú điện thoại là chưa đầy một tiếng, lý lịch của cô nhóc sẽ lập tức được nằm lên bàn làm việc của ông. Diệp Trì rất không tán thành cách làm việc sặc mùi chủ nghĩa quân phiệt, coi thường nhân quyền của bố, chủ yếu là vì anh hy vọng mình có thể từ từ tìm hiểu, phát hiện những điều bất ngờ và lý thú mà cô nhóc này mang lại. Ý nghĩ này khiến cho Diệp Trì nhớ lại tâm trạng thỏa đó lúc đi trồng nho với ông nội, từ lúc gieo hạt xuống, ngày ngày tưới tắm cho nó cho đến lúc nó nảy mầm, sau đó lớn dần lan ra khắp cái giàn trong vườn, kết những chùm quả sai trĩu và ngọt lừ, mặc dù rất chậm chạp, nhưng mỗi khoảnh khắc đều là một quá trình gập tràn sự bất ngờ và hứng khởi. Diệp trì năm nay 34 tuổi, trong 34 năm cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên anh tìm lại được cái cảm giác khiến anh khó quên. Vì vậy, anh càng thêm trân trọng. Thời tiêu đương nhiên chẳng thể nào hiểu được suy nghĩ dối rắm trong đầu Diệp Trì. Nói chung là có chỗ ăn, chỗ ngủ, có người nuôi, hơn nữa lại được Diệp Trì đảm bảo sẽ giả dếp ổn thỏa về phía bà mẹ ác ma và ông bố tiên tử của mình. Thành ra, thời tiêu cũng thấy yên lòng. Mà dù mỗi sáng thức dậy thường có cảm giác không chân thực, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Nói chung là lúc này... Thở Tiêu vẫn còn chưa hết mơ hồ về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình. Tiếng chuông lạnh gót đột ngột vang lên khiến cho Thời Tiêu giật này mình. Thời Tiêu vội vàng quay lại nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, kim giờ đã chỉ sang số 9, kim phút chỉ vào số 6. 9 giờ rưỡi, thím giúp việc không thể sớm như thế này đâu, vậy thì có thể là ai nhỉ? Nói thật lòng, Thời Tiêu rất muốn giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục chìm chan ngủ đã. Dù gì hôm nay cũng là thứ bảy, hơn nữa tối qua lại bị tên Diệp Trì cầm thú ấy, sực hết lần này đến lần khác, không biết chán. Hôm nay mới sáng đã nghe thấy tiếng chuông, hình như anh ta có buổi tiếp khách nào đó rất quan trọng. Nhiều lúc, thời tiêu độc mồm rủ cho thằng nhóc Diệp Trì bị lão hóa sớm do sử dụng quá nhiều. Tiếng chuông cửa vẫn lảnh lót vang bên tai, thể tiêu đẩy phải nhanh chóng ngồi dậy, mặc bộ quần áo thể thao vào. Xúc miệng, sửa mặt qua loa Túm cao tóc lên, sỏ đôi dép đi trong nhà Rồi chạy xuống lầu Phòng ngủ của cô và Diệp Trì ở tầng 2 Tầng 1 là không gian phòng khách tương đối rộng Chỉ kê có một bộ ghế sofa màu trắng Khiến Thời Tiêu cảm thấy căn phòng càng thêm trống Nhìn vào màn hình quan sát bên ngoài cửa Thời Tiêu trận ngay người Người bấm chuông là một người mặc quân phục Lưng ưỡn thẳng, đầu ngẩng cao theo sau là một người phụ nữ, cả hai đều có vẻ đã nhiều tuổi, nhưng người đàn ông rõ ràng là lớn tuổi hơn người phụ nữ khá nhiều. người đàn ông rất uy nghiêm, còn người phụ nữ trông rất đẹp. Thời Tiêu nghi hoặc hỏi: các bác là ai à? người phụ nữ quý phái ấy khẽ nở nụ cười hiền từ: chúng ta là bố mẹ của Diệp Trì đây mà. chỉ một câu nói nhẹ như hơi thở ấy cũng đủ khiến cho Thời Tiêu suýt ngã ngửa ra sau. Các bạn đang nghe chuyện Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. xương 3 thể tiêu không ngốc hay nói như cách của quyên tử thì đừng nhìn bộ dạng ngây ngô của thời tiêu thường ngày mà coi thường. Vào những thời điểm quan trọng, cô luôn có cách né tránh kẻ mạnh rất tài tình, vô cùng linh hoạt. Thầy Tiêu vừa nghe nói bố mẹ Diệp Trì đang ở bên ngoài, liền gọi điện thông báo cho Diệp Trì ngay, sau đó mới ra mở cửa. Vì vậy mới nói cô nhóc này nhìn bộ dạng cứ tưởng ngốc nhưng đầu óc thì lại nhanh nhạy lắm. Diệp phu nhân thẩm huyền đình và Diệp tướng quân ngồi trên ghế sofa đưa mắt nhìn Thời Tiêu đang đuống cuống chân tay như thầy không biết phải nói năng gì. Nói thực lòng, cô vợ của con trai khiến cho hai ông bà rất bất ngờ. Con trai là do họ sinh ra, đương nhiên họ hiểu rõ con trai mình là người như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, Diệp Trì chưa để trong bà được yên tâm dù chỉ một ngày, mặc dù là con trưởng trong nhà, nhưng cậu em Diệp Sinh còn biết nghe lời hơn nhiều, đã được bố mẹ sắp xếp cưới xin từ lâu, an an cũng đã được 7 tuổi rồi. Diệp Trì từ bé trông có vẻ đĩnh đạc, nhưng lại là một đứa bé hiếu động và nghịch ngợm. Hồi còn bé thường xuyên đánh nhau, đùa nghịch Gây chuyện với mấy đứa bé trong khu chẳng có ngày nào là ngồi yên về sau vào quân ngũ lại ra nước ngoài du học mấy năm trở về nước làm ăn mới dần ổn định anh là một người thông minh điều này không cần phải nghi ngờ vợ chồng ông bà Diệp đều biết chỉ cần chịu làm thì việc gì con trai ông bà cũng có thể làm xuất sắc vì vậy anh làm ăn tất phát đạt chỉ có mối chuyện cá nhân là có vấn đề Trước đây, nói bận đi học với làm ăn, ừ thì thôi cho qua, để sau học xong rồi, kinh doanh cũng phát đạt rồi, thế mà vẫn chẳng chịu kết hôn. Vợ chồng Diệp Tướng Quân bắt đầu suốt ruột, thế nhưng thằng con bướng bỉnh này đã không chịu kết hôn, lại còn thường xuyên dính vào không ít tin đồn, lúc thì là tin đồn tình ái với một cô minh tinh mới nổi, lúc thì với một người phụ nữ quyền lực nhiều đến mức hoa cả mắt. Ông Diệp thường xuyên nổi đóa Gọi con trai về nhà đập bàn đập ghế giáo huấn Nhưng ông giáo huấn là việc của ông Diệp chí nghe thì cứ nghe Nhưng chẳng để vào đầu lời nào Vẫn việc ta ta làm Khiến cho ông bố phát tức điên Bà thẩm uyển đình vì vậy Mà không ít lần phải giảng hòa mối quan hệ của hai cha con Nhưng nào ngờ Đùng một cái Con trai báo đã kết hôn Việc này chẳng khác gì một quả liệu đạn Ném thẳng vào nhà họ Diệp Tiếng nổ vang trời khiến ai đấy đều sững người Thẩm huyền đình thậm chí hãy còn nhớ chỉ một tháng trước Vẫn còn nhìn thấy con trai ôm hôn một minh tinh rất say đắm ở trên báo Thế mà sao vừa đó đã nói kết hôn rồi Ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu thẩm huyền đình là Con trai mình đã lấy cái cô minh tinh mặt đánh bự phấn Chẳng thể nhìn rõ diện mạo nhưng thân hình thì cực kỳ hấp dẫn kia Nhưng về sau, nghe con trai gọi Tiêu Tiêu thì bà bí biết là không phải. Hơn nữa, Diệp Trì cũng cảnh báo trước họ không được phép điều tra về con dâu, mà dù hai người rất tò mò nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của con, vì cả hai đều biết giới hạn chịu đựng của Diệp Trì là mức nào. Thỉnh thoảng, cũng phải khẳng định là thời tiêu đã gặp vận may. Nếu như là 10 năm về trước, thể tiêu muốn đặt chân vào nhà họ Diệp, mà dù không phải quá khó khăn, Nhưng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng hiện giờ thì sao? Cái thành kiến môn đăng hộ đối trong tư tưởng của ông bà Điệp đã nhạt dần khi con trai của họ đã ngoài 30 tuổi. Thẩm Huyền Đình thậm chí còn nghĩ chỉ cần con trai lớn chịu lấy vợ, chỉ cần không lấy một người quá xấu xí, những người làm cha làm mẹ như họ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù gì con trai cũng ngoài 30 rồi, họ cũng sợ con trai sống độc thân như vậy cả đời. Thế mà dịp trì đột ngột báo tin cưới vợ cho ông bà, hai người đúng là có hơi cảm thấy khó chấp nhận, kiên trì đợi cả tháng mà vẫn chưa thấy con trai dẫn con dâu về nhà. Vậy là ông bà liền đích thân đến xem mắt. Hai vợ chồng đều không ngờ con dâu mà con trai lớn kiếm về cho ông bà lại là một cô nhóc mặt búng da sữa, trông có vẻ khả ái, xinh xắn. Mặc bộ quần áo thể thao trắng tinh, tóc cột đuôi ngựa, chân đi đôi dép lê có in nhân vật hoạt hình giống hệ như cô cháu gái An An của họ mặt để mộc hoàn toàn không chút son phấn sạch sẽ đến mức có thể nhìn thấy từng mạch máu nhỏ dưới làn da hai má hơi đỏ đầu cúi gằm hai tay buông thõng ngay bên bộ dạng căng thẳng như cô học sinh phạm lỗi đứng trước mặt giáo viên nghiêm khắc Thầm huyền đình bỗng bật cười khi nhìn thấy bộ mặt cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng ánh mắt đã dịu dàng hẳn của chồng mình, vẫy tay dịu dàng bảo. Tiêu tiêu đúng không? Nào ngồi xuống đây. Nói xong, liền vỗ vỗ xuống ghế sofa, chỗ bên cạnh mình. Thầy tiêu chất trước mắt, thầm nhủ, sao dịp trì vẫn chưa về cứu cô. Thầy tiêu ngần ngừ dây lát đành ngồi xuống. Người phụ nữ quý phái, nói bằng giọng phương nam này khiến cho cô cảm thấy thấp thỏm. Thẩm Huyền Đình thân mật kéo tay thời tiêu Con xem, thần trì bị chúng ta chiều hư rồi Kết hôn là chuyện đại sự như vậy mà không nói trước với chúng ta một tiếng Cũng may, bố mẹ biết chuyện cũng không đến quá nỗi muộn màng Chi bằng chúng ta chọn thời gian thích hợp Hai nhà gặp mặt nhau một hôm để bàn bạc chuyện cưới xin Đây là chuyện lớn, không thể làm qua loa được Thẩm Huyền Đình còn chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng mở cửa Diệp Chỉ tay cầm chìa khóa bước vào nhà. Diệp tướng quân liếc nhìn con trai, hừ giọng không nói năng gì. Thẩm Viễn Đình cũng nhận ra rằng con trai mình chắc không phải kết hôn để đối phó với họ, có khi là vì thích cô gái này thật. Thể Tiêu cúi thấp đầu, không nói không rằng. Diệp Chỉ đưa mắt nhìn cô vợ bé nhỏ của mình, thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, tự bắt đầu chuyển sang màu đỏ, không tự chủ được, mình nhớ đến chuyện đêm qua. Anh bật cười, tiến lại gần, kéo Thời Tiêu vào lòng, rồi ngồi xuống ghế trước mặt bố mẹ. "Mẹ à, mẹ đẹp lại dịu dàng như thế, sao có thể là một bà mẹ chồng ghê gớm được chứ?" Ông Diệp hừ giọng, rồi đứng bật dậy nói như ra lệnh. "Trong tuần này, chọn ngày mời thông gia đi ăn cơm." Nói rồi nhìn sang Thời Tiêu, "Lúc nào rảnh thì hai nhà đi ăn bữa cơm." Nói rồi, ông đi thẳng ra ngoài cửa. Thời Tiêu luống cuống đứng dậy, Thẩm Huyền Đình cười cười, kéo tay cô lại. Bà tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra, đeo vào tay Thời Tiêu. Thời Tiêu đang định từ chối thì Thẩm Huyền Đình đã vỗ vỗ vào tay cô nhẹ nhàng nói: đây là chút quà mọn, mẹ tặng con ngày gặp mặt, không được từ chối. Thỉnh thoảng về nhà nói chuyện với mẹ nhé. Nói xong, bà liền đi theo chồng xuống lầu. Diệp trì kéo Thời Tiêu ra ngoài tiễn bố mẹ, đứng nhìn. Theo cho đến khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng khuất dần Thời tiêu vẫn còn đang ngây người ra nhìn Thì Diệp Trì đã quay sang nhìn cô Khẽ mỉm cười rồi đi thẳng lên lầu Lúc này thời tiêu mới ngơ ngác hỏi Bố mẹ anh, bố mẹ anh à Nói đến đây cô mới thấy mình đúng là hỏi thừa Sự thực chẳng phải đã rõ ràng nóng rồi sao Diệp Trì khẽ cười rồi vòng tay ôm lấy vợ Diệp tướng quân và Diệp phu nhân rõ ràng rất thích cô con dâu là em đấy Anh chưa bao giờ được hưởng sự đãi hộ vui vẻ kiểu đó đâu Em vinh dự lắm đấy Thời tiêu kinh ngạc Vui vẻ á Bố anh từ đầu đến cuối đều xưng mặt lên Diệp trì cười bẹo má thời tiêu Đồ ngốc Anh xoay xoay chiếc phòng ngọc trong tay thời tiêu hài lòng nói Đây là báu vật gia truyền của nhà anh Em đeo nó lên sẽ có lượng cho em Vòng ngọc tốt có thể bảo vệ sức khỏe. Sắp trưa rồi, anh đi nấu cơm. Hôm qua mua thịt bò, trưa nay chúng ta sẽ ăn cơm, thịt bò, sốt cà chua. Em thấy thế nào? Không đợi cho thầy Tiêu kịp trả lời, Diệp Trì đã đi thẳng xuống bếp, mặc tạp dề vào và bắt đầu nấu nướng. Thầy Tiêu ngẩn người hồi lâu mới cảm thấy cuộc hôn nhân chấp nhoáng này của mình chẳng khác gì chuyện cổ tích, cảm giác không thật lắm. Cô đến bên tủ lạnh. Mở cánh tủ, lấy chai nước lạnh ra, uống ửng ực mấy ngụm Mới tìm lại được cảm giác chân thực Cô hỏi vọng vào bếp Tại sao anh lại lấy em? Diệt trì cẩn thận gọt cà rốt Cắt thành từng biếng hình thoi Rồi đặt vào đĩa Làm xong mới ngoảnh lại nhìn thời tiêu thoản nhiên đáp Đang muốn lấy vợ Tình cờ lại gặp em Thế là lấy thôi Thời tiêu được mặt ra cả buổi Mà không hiểu lý do vì sao Diệp trì nhìn Thời Tiêu mặt ghẻ xa, liền nhếch môi cười. Cái cô nhóc này lúc nào cũng vậy, đáng yêu đến không thể chịu được. Nối thêm một bát canh trứng rong biển nữa nhé. Mang cho anh hai quả trứng gà ra đây. Thời Tiêu đã bị say vạt quen rồi, trì ầm ừ rồi mở tủ lạnh ra cầm hai quả trứng gà cho Diệp trì. Anh đó lấy, đặt một nụ hôn lên má vợ, cảm ơn bà xã. Thời Tiêu hơi đỏ mặt, mặc dù đã cực kỳ thân mật nhưng thời tiêu vẫn cảm thấy không quen lắm với kiểu ngọt ngào quá mức này kiến thức nấu nướng của diệp trì qua một tháng thực hành đã trở nên rất nhuần nhuyễn chẳng mấy chốc hai suất cơm thịt bò sốt cà chua và canh trứng nấu rong biển đã ra lò hai người ăn no thời tiêu lại phụ trách rửa bát rửa bát xong cô lại ngồi trên ghế xem tivi thứ bảy chẳng có chương trình gì hay Thời tiêu thất thần, một đoạn ký ức nào đó trong sâu thẳm tâm hồn bỗng chốc lại được cơi ra, dần dần hiện rõ trong đầu cô. Diệp trì từ trong thư phòng đi ra, nhìn thấy thời tiêu, thân người ra, ánh nắng mặt trời ban trưa xuyên qua lớp rèm cửa, hát lên người cô, khiến cho khuôn mặt của cô nhạt nhòa có chút mơ hồ nhìn không rõ. Cô ngồi thẳng người trên ghế, mắt nhìn thẳng vào tivi, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện trong mắt cô trống rỗng. Sự chống rỗng, thoáng chút cô đơn và bất lực ánh lên từ sâu trong đáy mắt. 14 chợt cự người, nói thật lòng, anh chưa bao giờ nhìn thấy một thời Tiêu như thế này, thời Tiêu lúc này vô cùng xa lạ, dường như đã trở thành, trở thành trong chớp mắt, chỉ còn là cô vợ nhỏ xíu dịu dàng trong vòng tay mình. Diệp Trì bỗng thấy hoang mang, một sự hoang mang đột ngột tìm đến. Diệp Trì thậm chí còn không biết cơn hoang mang ấy đến từ đâu. Thể tiêu đột ngột hoành đầu lại, nở nụ cười quen thuộc với anh. Sau việc rồi à? Tối nay chúng ta ăn gì? Trong khoảnh khắc, Diệp Chỉ chợt có cảm giác ban nãy mình đã nhìn nhầm. Chán anh thư giãn ra, nụ cười sợ nở trên môi. Anh tiến lại gần ôm cô vào lòng, tỉ cầm và chán cô thì thầm: Tối nay chúng ta ra ngoài ăn, có mấy người bạn, anh muốn giới thiệu họ với em. Thể tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Diệp trì cười gõ vào đầu cô Em không sợ anh bán em đi à Thời tiêu chớp chớp mắt Nói rất tự tin Không sợ Dù sao em cũng chẳng đáng tiền Bán chẳng ai mua Nếu không mẹ em đã chẳng rốt sắng cả em đi Diệp trì bật cười khanh khách Tiếng cười âm vang cả căn nhà Mang lại cảm giác bình yên kỳ lạ cho thời tiêu Trên người diệp trì Có một mùi hương nhẹ nhàng Hòa quyện với mùi thuốc lá Thơm dịu dịu khiến cô rất thích Anh thích ôm cô giống như ôm một con búp bê, mỗi lần như vậy, Thời Tiêu thường có cảm giác mình thật bé nhỏ. Trên thực tế, đúng là Diệp Trị hơn cô hẳn 10 tuổi, mặc dù nhìn bề ngoài thì khó mà nhận ra được, nhưng đó là sự thực không thể bàn cãi. Hai người từ xa lạ bước chân vào cuộc sống hôn nhân, Thời Tiêu có thể cũng vì vậy mà thích nghi với cuộc sống này. Mẹ cô thường dạy cô tìm chồng phải tìm người lớn hơn mình có như thế anh ta mới chiều mình thương mình nhường nhịn mình không so đo với mình mặc dù thời tiêu thường không tin lắm những lời mẹ nói nhưng bây giờ cô mới thấy lời này hoàn toàn có lý chương 4 xe ra khỏi khu đô thị thẩm uyển đình mới hỏi chồng anh thấy cô bé ấy thế nào diệp tướng quân mặt vẫn lạnh tanh ừ thẳng danh ấy cũng có con mắt phết điểm này giống anh thẩm huyền đình bật cười nói nghiêm túc đi xem nọ diệp tướng quân trầm ngâm hồi lâu rồi nghiêm túc lạ thường tự ra kết hôn chung sống chỉ cần hợp nhau là được điểm này là khó nhất cho dù có lấy một thần tiên về chưa chắc đã hợp nhau chuyện này giống như là chúng ta uống nước nóng lạnh phải tự biết ban ấy, em không nhìn thấy sao kể từ lúc bước vào cửa con mắt của Diệp Trì không rời khỏi con bé ấy đến một khắc. Xấu hay tốt đâu do chúng ta quyết định nữa. Anh thấy con bé này cũng được, đôi mắt trong veo, thuần khiết, chỉ có điều hơi ít tuổi. Thẩm uyển Đình lườm yêu chồng một cái, chậm rãi nói. Chẳng lẽ anh quên là anh cũng hơn em đến 11 tuổi à? Diệp Tướng Quân bật cười, thế nên con trai cũng giống bố, biết thương vợ. Câu nói này khiến Thẩm uyển Đình đỏ bừng mặt đều là vợ chồng già rồi, còn nói những chuyện thế này nữa. Ai chẳng lái xe cũng phải bật cười. Hai vợ chồng chuẩn bị xong xuôi, Diệp Chi liền dẫn Thời Tiêu đi gặp anh em. Xe dừng lại, Thời Tiêu ngồi trong xe, tỏ đầu ra ngoài nhìn, là một cái sân rộng, nhìn trông chẳng giống như một khu kinh doanh, mà giống như là nhà riêng của ai đó. Con đường trước mặt và sau lưng đều không có người qua lại. Trước cửa nhà có 3 chiếc xe sang trọng đang đậu, Có vẻ rất chói mắt Thầy Tiêu không tự chủ được Ngoài lại nhìn Diệp Trì một cái Diệp Trì trong bộ phép kiểu mới Trông rất lịch lãm, rất đẹp trai Thầy Tiêu lại cúi xuống nhìn mình Vẫn là bộ quần áo thể thao trắng Thầy Tiêu là một người rất lười biếng Ngại phiền phức Thế nên kể từ lúc vào cấp 3 Cô thường mặc những bộ quần áo thể thao rộng rãi Cho thoải mái Đến tận lúc đã đi làm Cô vẫn không thay đổi tác phong của mình, vì vậy mới nói cô là một người rất hoài niệm. Nhưng nói theo cách của viên Tử thì xét về một phương diện nào đó, Thời Tiêu chẳng ra dáng con gái, chẳng có chất nữ tính nào, điều này thể hiện nhiều nhất qua cách ăn mặc. Thời Tiêu thưởng miễu môi trước lý luận của viên Tử, chẳng lẽ cứ phải mặc quần áo thể thao là không phải con gái ư, chẳng lẽ cứ phải ăn mặc giống như cô ấy, đi giày cao gót. Bước đi uyển chuyển, mặc những bộ váy bó sát gợi cảm khiến cho lữ đàn ông phải lưu siêu mới là con gái ư. Quần áo thể thao dễ chịu biết mấy, quan trọng nhất là giá cả lại phải chăng. Hơn nữa, mức lương của thời tiêu và quyên tử đúng là khác nhau một trời một vực. Đã thế, tháng nào thời tiêu cũng phải nộp một nửa cho mẹ, chỗ lương còn lại đủ để mua đồ thể thao đã là tốt lắm rồi trong lúc thời tiêu đang thất thần thì diệp trì quàng vai cô đi qua con đường rợp bóng cây đứng trước một tòa nhà kiến trúc sang trọng vì những người đứng coi cửa cũng ăn mặc lịch sự hơn cả mình cuối cùng thời tiêu cũng bắt đầu hối hận bản thân mình ăn mặc thế này có phải là không thích hợp không cô nhìn trước nhìn sau rồi dừng bước kéo tay diệp trì lại nói nói thận đi anh dẫn em đến đây không phải là để bán em đi chứ diệp trì bật cười nụ cười của anh khiến đôi mắt càng thêm long lanh, ánh mắt tình tứ ấy khiến Thời Tiêu yên tâm hơn đôi chút. Diệp Chỉ nhìn bộ dạng ngẩn xa của Thời Tiêu liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Thời Tiêu mơ hồ nhận ra nụ hôn này còn nóng bỏng hơn bất cứ nụ hôn nào mà hai người từng có trước đây. Cô bất giác nhắm mắt lại để mặc cho lưỡi của Diệp Trì lách vào miệng của mình dịu dàng và quấn quyện cho đến khi gần như ngẹt thở. Hai người mới rời nhau ra. Thời Tiêu mở to mắt, lần này mình khi thấy cánh cửa trước mắt đang mở rộng, không biết mấy nam thanh nữ tú dáng vẻ sang trọng đã đứng đó từ lúc nào. Đã vậy, ai đấy còn mở to mắt thản nhiên nhìn cô và Diệp Chỉ, như thể cảnh tượng này chẳng còn lạ gì với họ. Thời Tiêu còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông đứng trước mặt đã huyết giáo, tiến lại gần, nhìn Thời Tiêu dò xét. Thảo nào, giờ này không thấy anh ra ngoài chơi, hoa ra là vớ được bảo vật rồi. Anh ta vừa nói vừa nhìn thời tiêu bằng ánh mắt sỗ sàng. Kiếm đâu ra thế, trông non phết nhỉ. Diệp trì sầm mắt, đưa ra ôm lấy thời tiêu vào lòng, dịu giọng nói. Vừa hay, hôm nay mọi người đều có mặt ở đây. Tôi xin chính thức giới thiệu, đây là vợ tôi, thời tiêu. Diệp trì vừa dứt lời, đám đông đã im mặt, trợn tròn mắt nhìn anh. Diệp Trì, anh định trêu chúng tôi đấy phải không? Diệp Trì dắt Thời Tiêu bước lên cầu thang. Tôi xưa nay không bao giờ đùa kiểu này. Sau khi bỏ đám nam nữ lại phía sau, đi qua một hành lang, vào một căn phòng theo phong cách cổ xưa. Trong căn phòng được bài trí rất tinh tế, cổ kính, khiến cho Thời Tiêu có cảm giác như đang bước vào một không gian đời cuối thanh. Diệp Trì định sự kéo ghế cho Thời Tiêu ngồi xuống. Cô thuận miệng nói lời cảm ơn Liền khiến dịp trì bật cười Anh cúi xuống thì thầm bên tay cô Anh không nhận những lời cảm ơn Khách khí kiểu đó Như vậy chẳng có chút thành ý nào cả bà xã ạ Giọng nói dịu dàng Cùng hơi thở ấm nóng Phả vào tay khiến thời tiêu cảm thấy nhồn nhột, nhột Mặt đỏ bừng lên Bên tay vang lên mấy tiếng cười đùa Cô vội đẩy dịp trì một cái Lúc này anh mới chậm rãi ngồi xuống ghế Cánh tay vẫn vắt ngang vai thời tiêu Chưa có người anh em nào nhìn thấy cách thể hiện này của Diệp Trì Nên ai cũng thấy kỳ lạ Ánh mắt của bốn người Nhìn khiến Thời Tiêu có cảm giác Mình như người ngoài hành tinh Vừa đặt chân xuống trái đất Bọn họ ai cũng hiểu Chẳng ai lại đi giới thiệu một người đàn bà Mình chỉ chơi bời là vợ của mình Nếu như đã nói là vợ Thì chính xác là bạn gái Sau này sẽ trở thành vợ thật Vì vậy chỉ trong khoảnh khắc Ánh mắt và thái độ của họ với thời tiêu đã thay đổi hẳn, không còn dỗ sàng soi mói mà thay vào đó còn có chút chân thành. Diệp trì gọi nhân viên phục vụ vào để gọi món. người đàn ông lông mày rậm, mắt to ngồi phía sau cùng bên trái trông có vẻ khá côn đồ lên tiếng trước. chị dâu, cho phép em tự giới thiệu trước. em là Hồ Quân. nói xong liền chỉ vào hai người ngồi cạnh. Cái thằng mặt đẹp hơn cả con gái này tên là Phong Cẩm Thành. Còn chưa nói hết câu, anh chàng đã bị người đàn ông ngồi bên cạnh đá mạnh vào chân, sau đó anh ta tự quay sang giới thiệu bản thân. Tôi là Phong Cẩm Thành, anh em núi khố của Diệp Trì, thứ lỗi cho tôi mạo muội chị dâu năm nay bao nhiêu tuổi rồi á? Người cuối cùng trông có vẻ hiền lành, cười gạt tay hai người kia mà kệ hai gã công tử đào hoa này, tôi là Tà Hồng. Thời tiêu có hơi luống cuống, đối mặt với ba người đàn ông xa lạ. Cô nhất thời không biết phải ứng phó ra sao. Diệp chỉ ôm cô vào lòng giải vây. Này, mấy người đủ rồi đấy. Vợ tôi nhát lắm, không đọ nổi độ mặt dày với các cậu đâu. Các cậu tránh ra xa một chút cho tôi nhờ. Kính thưa, nhìn anh Diệp nhà ta thương hoa, tiếc Ngọc kìa. Thôi được rồi, hôm nay có chị dâu ở đây, mấy anh em bọn tôi tha cho cậu. Hôm nào anh đi một mình, mấy anh em chúng tôi sẽ xử sau, kiểu gì cũng phải thành khẩn cai báo chữ. Nào uống thôi. Ba cô gái ngồi bên cạnh họ trông có vẻ cũng còn ít tuổi, ăn mặc rất thời trang. So ra thì thời tiêu tua xa. Cô nhìn bộ quần áo thể thao của mình, tự nhận không bằng người ta. Ba cô gái kia hình như có quen nhau, ai nấy đều nhìn thời tiêu bằng ánh mắt kinh khỉnh. Thầy tiêu thuộc dạng người vô tâm Nên đương nhiên không nhận ra Diệp trì xa xẩm mặt mày liếc ba người đó mặt lạnh lùng hỏi Hàng này mọi ở đâu ra thế Có vẻ là không biết điều Ba cô gái đó lập tức mặt tái mét Thời tiêu đi vào nhà vệ sinh Một lát trở ra Đã không thấy ba cô gái kia đâu nữa Cô tò mò hỏi diệp trì anh cười bảo Họ có việc Phải đi trước rồi Nào ngồi xuống đây Ăn bắt tổ yến trước đã vừa đẹp da lại vừa tốt cho sức khỏe. Ngồi trước một bàn đầy thức ăn, thời Tiêu đương nhiên chẳng buồn khách sáo, lại cộng thêm Diệp Trì rất yêu chiều cô, ngay cả xương cá cũng gỡ sẵn rồi mới gắp vào bát cho cô. Tình trạng này kéo dài cả tháng nay rồi, gần như đã hình thành thói quen, thế nên cả hai đã quen rồi. Chỉ có ba người ngồi cạnh là mắt tròn mắt dẹt, đã bao giờ họ nhìn thấy Diệp Trì chăm chút cho con gái như vậy đâu. Đã thế trong bộ dạng của anh còn có vẻ rất vui nữa chứ. Hồi lâu ba người họ mới định thần lại, lúc này Thầy Tiêu cũng ăn gần no rồi. Phong Cẩm Thành không hiểu, lôi đầu ra mấy chai rượu mai đào đặt lên bàn. Tôi lấy ở chỗ ông già đấy, rượu nhiều năm, hôm nay đãi các anh một bữa. Nói rồi liền rót ra cốc, rót đầy cả cốc cho Thầy Tiêu. Thầy Tiêu phổng mang trợn mắt, vội vàng vừa nhai đồ ăn vừa từ chối. Tôi không biết uống rượu đâu mắt diệp trì buồn sáng quế miệng khẽ nhích lên rượu rộng rõ ràng không sao đâu rượu này nhẹ mà không say được đâu mà nếu có say anh sẽ bế em về nhà thời tiêu chớp chất mắt tỏ vẻ nghi hoặc tảo hồng đã nâng cốc lên chị dâu em kính chị một ly chúc anh chị tâm đầu ý hợp thời tiêu là người hảo ngọt Anh cứng rắn với cô, cô sẽ cứng đầu, không chịu khuất phục, nhưng nếu anh mềm mỏng, cô ấy tuyệt đối không từ chối, lại thêm mấy anh chàng này đều là trai đẹp, nên thời tiêu đương nhiên chẳng thể từ chối. Mấy anh chàng này thật là xấu xa, thì nhau chúc rượu thời tiêu, cứ như thể chưa chúc say cô thì không chịu thôi. Diệp Trì ngồi bên cười tít mắt, cũng chẳng buồn ngăn lại. Con người Diệp Trì nói như tào hồng thì ngoài mặt cười ngon ngào, nhưng trong lòng thì chẳng ai biết được chỉ có điều loại người này không phải người hiền lành tốt nhất nên tránh đi nếu không có chết thế nào bạn cũng chẳng biết diệp trì thực lòng muốn xem tử lượng của thời tiêu ra sao lần trước ở quán ba anh đã bảo nhân viên pha chế cho 10 ly cốc tai mạnh nhất còn mình thì chỉ uống loại rượu nhẹ nên mới hạ gục được cô hôm nay thời tiêu uống gần hết cả chai rượu mau đài rồi thế lên mà mặt mày vẫn tỉnh bơ Sau khi mấy anh chàng kia đã chính choang hết cả, họ thi nhau lần lượt chút rượu thời Tiêu, chẳng mấy chốc hai chai rượu mau Đài đã cạn, Thời Tiêu đã ngả ngà say, cô dựa vào vai Diệp Trị, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Diệp Trị ngoảnh đầu nhìn cô, không nhịn được cười. Cô nhóc này say rượu rất ngoan, ngoan đến mức khiến người khác thấy xót thương. Diệp Trị nhẹ nhàng ôm cô, đi vòng qua mấy bước, đặt cô nằm lên chiếc giường xe ở đằng sau đã báo qua ngoài của mình lên người cô rồi mới đi ra ngoài. Phong Cẩm Thành đùa cợt, đúng là yêu thương như thể con gái ruột đi nhỉ? Anh kiếm đâu ra hàng cao cấp thế này? Diệp Chi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói nửa đùa nửa thật, lừa được đấy. Tả Hồng đặt cốc rượu trong tay xuống, thôi đủ rồi đấy người anh em, lừa đâu ra? Nói ra để ngày mai anh em cùng đi lừa một cô mang về. Hổ Quân có vẻ khá thực tế ai của già nhà anh đã đồng ý chưa? đừng có để hại đời con nhà người ta xong rồi bỏ nhé. Diệp trì nhướng mắt, tôi chọn vợ ở với tôi cả đời chứ có ở với họ đâu, họ có đồng ý hay không, không có tác dụng gì. Tả Hồng bật ngón tay, cái tỏ vẻ khâm phục, đúng là anh Diệp của chúng ta có gan, đúng chất ông lớn. Thầy Tiêu buổi tối uống rượu không pha, nhưng được ngủ mấy tiếng, lên lúc Diệp trì bế cô xuống xe. Cô đã tỉnh rồi. Cô khẽ cửa mình một chút rồi giả bộ vẫn ngủ để mặc cho Diệp Trì ôm cô. Xuống xe, cởi dưa lên cầu thang, cô đã nghe thấy giọng phong cẩm thành từ phía sau vọng lại. Giọng nói không lớn lắm. Diệp Trì cẩm phong tháng sau về nước đấy. Thời tiêu cảm thấy thân thể Diệp Trì đột nhiên cứng đờ, bước chân khựng lại, miệng ẩm ừ đát lời. chương 5 Trong quán KFC, ở bên cạnh công viên trung tâm, thời tiêu từ tốn ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc cà phê. Cô cúi đầu nghịch điện thoại có vẻ rất nhập tâm. Nguyên tử nhìn thấy thời tiêu từ ngoài cửa, cô không vào ngay mà đứng bên ngoài cửa kính chăm chú quan sát thời tiêu. Đã cả tháng không gặp rồi, cô đã tham gia hoạt động của một doanh nghiệp lớn, phải đi từ thành phố này sang thành phố khác, mất cả tháng trời. Hôm qua vừa về nhà đúng vào chủ nhật nên hẹn thời tiêu ra ngoài luôn. Thời tiêu chẳng hề kén ăn, có thể sánh ngang với các động vật anh tạp. Hơn nữa, con danh này lại ăn nhiều mà không bị béo. Đó là điểm ao ước của đám con gái, không giống như quyên tử. Chỉ cần ăn nhiều những đồ có hàm lượng calo cao là cơ thể sẽ có mỡ thừa ngay. Mà điều khiến quyên tử bực mình nhất là con danh này thường xuyên giả bộ ngây thơ. Cứ nhìn cách ăn mặc của cô ngày hôm nay là biết, lại quần áo thể thao, chân đi đôi giày trắng, tóc buộc lệch sang một bên, bà lô đặt trên cửa sổ, không biết là lỉnh kinh những đồ gì. Trên mặt, ngoài kem dưỡng da ra thì chẳng có chút son phấn nào, tự nhiên và tinh khiết, hẹp như một học sinh cấp 3. Ai có thể nhận ra con danh này đã 24 rồi chứ? Cứ nhìn cậu nhóc, mặt non trẻ, ngồi ở cái bàn cách đó không xa thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời tiêu thì biết ngay chắc chắn cậu ta đã bị cái vẻ ngoài non tơ của thời tiêu mê hoặc rồi chỉ có điều nguyên tử kẽ nhúm mày với con mắt tinh nhanh cùng trực giác sắc, sắc bén của mình mặc dù cách nhau một lớp kính nhưng nguyên tử vẫn nhận ra con trai này hôm nay có gì đó khác thường dường như nhộng đau hóa bướm chỉ trong chớp mắt không hiểu sao toàn thân thời tiêu đang toa lên một sự hấp dẫn quyến rũ của một người phụ nữ không hiểu sự hấp dẫn ấy từ đâu mà có thời tiêu chơi hết hiệp hì game trên điện thoại quyết định nghỉ một lát cô nhấc cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ bất ngờ nhìn thấy quyến tử đang chừng mắt thể tiêu vẫy tay ra hiệu gọi quyến tử vào trong lòng không gọi oán thán cô nàng này bất cứ lúc nào cũng không quên thể hiện triệt để vẻ xinh đẹp và gợi cảm chơi sinh của mình. Quyên tử xuất xinh đẹp, cái kiểu xinh đẹp gợi cảm, vẻ gợi cảm rất đặc biệt, thường bị hiểu nhầm là loại phụ nữ chuyên cướp chồng người khác, nhưng thực chất cô ấy là một phụ nữ tài năng, một nữ vương đầy trí tuệ. Mặc dù Quyên tử cứ thay đổi hết bạn trai này sang bạn trai khác, tướng mạo họ ra sao, thời tiêu cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cô biết Quyên tử là người thi hợp thì đến với nhau. Không hợp thì giải tán, có cảm giác tôi đến nếu lên rửa với nhau cũng chẳng có gì to tát, không có cảm giác ngày mai chia tay là chuyện thường, còn thoáng hơn cả đàn ông. Thực lòng thời tiêu rất ngưỡng mộ quyên tử, như thế có gì không tốt, vừa thoải mái vừa vui vẻ, vì vậy mới nói có tấm gương như quyên tử, chuyện của cô với Diệp Trì mới thuận lợi. Thật ra, tính cách của Quyên Tử trước đây không như thế này. Hình như là từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô đã thay đổi hẳn. Lúc học đại học, Quyên Tử có thể coi là người tình trong mộng của nhiều chàng trai. Thời tiêu luôn ngoài nghi, không biết có phải chính thể giáo thực tập hồi cấp 3 đã khiến cho Quyên Tử bị kích động mạnh rồi thay đổi mắt 180 độ như vậy hay không? Hai người, mặc dù là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên nhưng những chuyện như thế này tốt nhất là nên giả ngốc không biết không hỏi đã là bạn bè chỉ cần đứng bên âm thầm thấu hiểu cổ vũ bạn là được thời tiêu lại không kiềm chế được mình mà nhớ đến diệp trì đám bạn nối khối của diệp trì chẳng phải cũng như vậy sao như thế mới đúng là bạn bè chân chính nguyên tử tự đến trước quầy gọi đồ rồi bị bê ra mắt thời tiêu như sáng lên vội vàng đặt điện thoại xuống Và thích thú ăn uống Nguyên tử ngồi uống cà phê Thèm thuồng nhìn cô bạn ngồi trước mặt Nhưng bản thân cô không dám ăn Cứ ăn là béo Mà béo rồi muốn giảm cân thật là khó Được thế cái điện thoại sáng loáng Ở bên bàn Nguyên tử chấp chớp mắt ngạc nhiên cầm lên hỏi iPhone 4 Tiêu à, cậu trúng số lớn sao Tớ nhớ tháng trước Cậu vẫn còn dùng điện thoại cũ của tớ mà Thời tiêu nhè cái sương gà trong miệng ra nói, không phải của tớ đâu, của chồng tớ đấy. Quyên tử vừa đưa gốc cà phê lên nhấp một ngụm, nghe đến đây liền phun hết cả cà phê ra ngoài. Vũng may là thời tiêu nhanh nhẹn bề cái suất ăn lên tránh được cú gôm của quyên tử. Thời tiêu lườm quyên tử một cái rồi lấy khăn lau bàn, sau đó lại nhét tiếp một cái cánh gà vào miệng. Nhưng chưa kịp nhai, đã bị quyên tử cướp lấy, ném vào sọ rác. Yến tăng trèo trẹo nói: "Cậu còn ăn à? Bà nãy cậu nói cái điện thoại này là của ai?" Tớ nghe không rõ, gần đây bị nóng trong người, tai điếc, phiền cậu nói lại lần nữa. Thời Tiêu hồn nhiên trả lời của chồng tớ. Quyên Tử đột nhiên cảm thấy, cho dù bây giờ trước mặt cô đột ngột xuất hiện một cái đĩa bay thì điều đó cũng còn đáng tin hơn cái tin cô vừa nghe từ Thời Tiêu gây người, người hồi lâu rồi mới thốt lên lời. Tớ còn nhớ mới một tháng trước cậu vẫn ngày ngày đi xem mắt, mặc dù bây giờ thần châu bảy đã được phóng lên trời rồi, nhưng tốc độ của cậu như vậy có phải nhanh quá hơn không? Cậu không lừa tớ đi chứ? Thầy tiêu lắc đầu nghiêm túc nói. Thật đấy, tớ đi đăng ký rồi. Nguyên tử đột nhiên nghĩ không biết, còn nhóc vô lo vô nghĩ này có phải bị người ta lừa đi đăng ký kết hôn hay không? nói một cách công bằng thì chồng thời tiêu cũng rất được, thế nên chuyện này cũng có thể nắm trước. Vì vậy, Quyên tử liền hỏi chồng cậu làm cái gì. Thời tiêu lắc lắc đầu. Quyên tử thần mặt ra. Thôi được rồi, chồng cậu tên là gì? Đừng nói cậu không biết nó đi nhé. Quyên tử muốn tận dụng các mối quan hệ của mình để điều tra rõ ràng về người này, nhưng vừa nghe cái tên thời tiêu nhắc đến, cô có cảm giác như xét đánh ngang tai. Diệp trì Thôi được rồi, rất có thể người ấy cùng họ cùng tên với người mà cô biết Nhưng xuất phát từ nguyên tắc, giết nhầm còn hơn bỏ sót Cô lấy trong túi của mình ra một tờ tạp chí đang bán chạy nhất hiện nay của tòa soạn nơi cô đang làm việc Tờ báo mà cô vô cùng trân trọng Chỉ vào người đàn ông trên trang biệt hỏi Thời tiêu lúc ấy mồm bếp đang còn bóng mỡ Cậu nói diệp trì này ừ, không phải là anh ta chứ Thời tiêu đang mải ăn Chỉ nhìn điếc qua, thấy ảnh Diệp Trì đang mặc chiếc áo phông polo màu xanh lam, đội mũ trắng, quần thể thao trắng, trông rất đẹp trai và phong cách, Thời Tiêu gật đầu. Anh ấy ăn mặc thế này trông trẻ hơn so với mặc vest nhiều. Nguyên Tử lần này hóa đá hoàn toàn. Mãi hồi lâu sau, lúc Thời Tiêu diệt xong toàn bộ số cánh gà trong đĩa, uống sạch cốc cà phê, lại cầm cốc cà phê của Nguyên Tử lên uống, Nguyên Tử mới định thần lại được. Cậu không đùa với tớ đây chứ? Thời tiêu nói cho cậu biết chuyện này không đùa được đâu. Thời tiêu đưa tay, đẹo mạnh vào tay quyên tử một cái. Á, quyên tử hét lên khiến cho những người ngồi trong cửa hàng đều ngoái lại nhìn thời tiêu. Cô chợt nhớ ra hình như sau máy điện thoại của Diệp Trì có ảnh cưới của hai người. Để lấy lòng tin của quyên tử, thời tiêu liền mở album ra, đưa cho quyên tử xem. Ảnh cưới chụp rất đẹp. Vương tử xem hồi lâu mới cảm thấy chuyện này là thật. Cô trả lại máy cho Thời Tiêu, lấy tay chống cầm, Ánh mắt sáng quát nhìn Thời Tiêu, "Cậu có biết anh ta là ai không?" Thời Tiêu lắc đầu rồi lại gật đầu. Tớ gặp bố mẹ anh ấy một lần rồi, hình như là lãnh đạo trong quân đội, cụ thể thế nào tớ không rõ lắm. Nguyên tử mặt lập đi rất nghiêm nghị, bảo Thời Tiêu bằng mọi cách phải giữ chặt lấy người đàn ông như Diệp Trì, anh ta là một cái mỏ kim cương chính cống. Rất thân quyền quý, mặc dù người này thường có tuyên đồn với các minh tinh Nhưng sau này, cho dù có ly hôn, Thời tiêu cũng kiếm được một món kha khá Lúc nguyên tử nói ra những lời này, Thời tiêu cứ có cảm giác mắt nguyên tử như sáng lên, đủ cười đầy vẻ danh mánh Sau một hồi bảo ban Thời tiêu, nguyên tử vẫn cảm thấy tin này có hơi không thật Liền nhìn Thời tiêu hỏi Cô chú đã... Đúng như Quyên tử đoán Thời tiêu lắc lắc đầu Tớ vẫn chưa kịp thông báo với họ Thì họ đã đi biểu diễn xa rồi Quyên tử biết bố mẹ thời tiêu Thường xuyên đi biểu diễn ở hội người cao tuổi nên cũng chẳng lấy làm lạ Cô liếc thời tiêu Mắt sáng lên Chồng cậu chính xác là một đại gia Còn ăn KFC làm gì Đi, trưa nay tớ muốn ăn tổ yến Vây cá mập Nói chung là hôm nay cậu phải đái tớ Chúng ta phóng tay một bữa đi Thời tiêu giật lại mình, đùa à, với chút tiền mọn trong túi cô, ăn một bữa lẩu, còn phải bớt vài đĩa thịt, chứ đừng nói, vậy cá với tổ yến, cô moi ví tiền trong túi mình, ném ra trước mặt quyên tử lại lùng nói. Cậu muốn ăn vây cá voi cũng được, miễn là cậu thanh toán nốt phần còn lại, tới sẽ chơi với cậu đến cùng. Quyên tử vừa với tay lấy ví tiền, còn chưa kịp mở ra, điện thoại thời tiêu đã đổ chuông vì chưa quen với điện thoại mới nên điện thoại phải đổ chuông mấy hồi liền thời tiêu mới nhận ra là điện thoại của mình nguyên tử ngó đầu sang trên đó hiện lên hai chữ diệp trì khiến cho cô hào hứng hẳn lên dần lấy điện thoại ấn phím nghe chỉ mấy giây sau bên tai vang lên giọng nói trầm ấm em đang ở đâu thế nguyên tử liếc thời tiêu đang ngồi cạnh hé hắng giọng chào anh em là nguyên tử là bạn thân của thời tiêu từ hồi đi mẫu giáo em muốn hỏi anh Giờ chúng ta có thể gặp nhau hay không? Em có hơi hoài nghi về tình trạng hôn nhân của Tiêu Tiêu nhà em. Hai người đang ở đâu? Quyên Tử nói rõ địa chỉ, đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời dứt khoát. Ở đó đợi anh nhé. Nói rồi, liền cúp máy luôn. Chỉ ba câu thôi, Quyên Tử cũng đủ hiểu người đàn ông này mạnh mẽ và có uy đến thế nào, gần như không cho cô cơ hội kịp biểu đạt ý kiến tất cả đều thực hiện theo đúng ý của anh ta. nguyên Tử bỗng thấy lo lắng cho Thời Tiêu. Cô bé ngốc nghếch này có biết là có những loại đàn ông không nên dây vào. Chẳng lẽ cô đã quên bài học đó rồi sao? Nghe điện thoại xong hai người bỗng trở nên trầm ngâm. Hồi lâu nguyên Tử mới mở miệng. Hứa Minh Trương. nguyên Tử còn chưa nói hết mà Thời Tiêu đã trắng bệnh khiến cho nguyên Tử không nhận tâm nói tiếp. Thời Tiêu phát hiện. Thời giờ đã qua ngần ấy thời gian rồi, nghe đến cái tên này vẫn khiến cô thấy căng thẳng và đau lòng. Cứ như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy trái tim cô. Người đàn ông dịu dàng, đôi mắt tràn đầy căm hận ấy, cứ mỗi lần Thời Tiêu nhớ lại, cảm thấy không khỏi đau đớn và dùng mình. Tay cô siết chặt lấy cạnh bàn, những đốt ngón tay trắng bệch ra. Vậy mà Thời Tiêu vẫn chẳng có cảm giác đau đớn. Ngụy Tử bỗng chốc hiểu ra, Con người đó vẫn có khả năng làm tổn thương nghiêm trọng đến thời tiêu, nhưng chỉ nhắc đến cái tên thôi đã khiến thời tiêu chịu không nổi. Nếu như người đàn ông đó quay lại, cô ấy phải làm sao? Mà hơn nữa, theo quyền tử được biết, người đàn ông ấy sắp quay về rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hôn nhân đã qua của tác giả Hân Hân Hướng Vinh được phát trên kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Audio.